Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 168, hư hư thật thật. Màn đêm buông xuống. Khu phố Bạch Ngọc Phường lần nữa trở nên náo nhiệt, vô số tu sĩ cùng phàm nhân sau khi cơm nước no nê, bắt đầu đi ra đường chơi đùa. Mà Tần Lục, sau khi đã cải trang kỹ càng, tránh ánh mắt của người khác, lặng lẽ lẻn vào bên ngoài phủ đệ của đào gia. Hắn lấy ra một cái mâm tròn pháp khí từ. Túi trữ vật. Nhìn pháp khí trước mặt, tần lục tư tự không khỏi nhớ lại khoảng thời gian ở vô cực phường. Pháp khí này là chiến lợi phẩm hắn thu được trên người mấy tên áo đen xâm nhập sân nhỏ của hắn sau khi hắn đánh chết bọn chúng. Lúc trước đã cảm thấy có cơ hội dùng tới pháp khí này, không ngờ lại là lúc này, tần lục khẽ thở dài. Hắn nhẹ nhàng dán mâm tròn pháp khí lên vách tường pháp trận hộ thuẫn, sau đó rót một đạo linh khí vào, khởi động pháp trận trung tâm của pháp khí. Theo một tiếng động khẽ, lồng ánh sáng pháp trận phong bế nguyên bản của Đào phủ lập tức lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Tần Lục thấy vậy, lập tức thu lại mâm tròn pháp khí, thân hình lóe lên, liền nhảy vào từ khe hở kia. Không có tác dụng của pháp khí, màn sáng pháp trận hơi rung nhẹ hai lần rồi khôi phục như ban đầu. Khi tiến vào Đào phủ, Tần Lục đã sớm kích phát, liễm tức thuật đến cực hạn, giờ phút này tu vi của hắn hoàn toàn ẩn tàng, biến thành bộ dáng của một phàm nhân. Thiên nhãn thuật, tần lục mặc niệm trong lòng, thi triển pháp thuật, một vòng sóng linh khí không nhìn thấy trong nháy mắt từ bên cạnh hắn toát ra, bao phủ toàn bộ phạm vi của đào phủ. Trong chốc lát, trong não hải tần lục hiện lên khí tức của tất cả mọi người trong đào phủ. Mà đối với khí tức của đào hy, tần lục sớm đã ghi nhớ trong lòng, thiên nhãn thuật, vừa kích phát, lập tức tìm được vị trí của hắn ở hậu viện. Hừ, tần lục hừ lạnh một tiếng, thân hình bắt đầu lướt tới vị trí kia. Hắn mở ra, thiên nhãn thuật, giống như mở ra thiên nhãn toàn tri, vị trí của tất cả tu sĩ và phàm nhân xung quanh đều được nhìn thấy rõ ràng. Tần lục lợi dụng sự nhanh nhẹn của bản thân, không ngừng tiến hành tránh né, tránh thoát các loại ánh mắt của phàm nhân và tu sĩ tuần tra, rất nhanh, hắn dễ dàng đi vào hậu viện. Chỉ có một mình hắn trong phòng, phát giác rõ ràng tình huống trong phòng, trong mắt tần lục lé lên một tia tàn nhẫn, thân hình trực tiếp đi ra, đẩy cửa vào. Kẹt kẹt, tiếng đẩy cửa rất nhỏ vang lên. Ai vậy? Bên trong lập tức truyền ra âm thanh cảnh giác của Đào hi. Mà Tần Lục không trả lời vấn đề này, ngược lại khống chế linh khí, đột nhiên phóng thích ra, dùng linh khí hình thành một kết giới trong phòng, ngăn cách bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài. Bước nhẹ qua bình phong, Tần Lục xuất hiện trước mặt Đào hi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đào hi, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi thật sự là cái tốt không học chỉ toàn học cái xấu, Đào Hi không hiểu tại sao người râu dài này lại xuất hiện trong phòng mình, vội vàng đứng dậy, chỉ vào Tần Lục, quát lớn, ngươi là ai? Ta. Tần Lục cười lạnh một tiếng, dịch dung thuật, lại lần nữa được kích phát, biến dung mạo trở về bộ dáng của bản thân, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, nói, hiện tại nhận ra chưa, là ngươi. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Đào Hi, hắn chậm rãi di động thân hình, ngoài miệng quát Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Tối hôm qua ta đã chịu nhận lỗi rồi, chịu nhận lỗi. Không, như vậy còn thiếu rất nhiều, ta cần ngươi đền mạng cho nàng. Ngươi điên rồi. Đó chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Nửa khối linh thạch mà thôi, vì sao phải như vậy? Ngươi cứ coi như ta là kẻ có thù tất báo đi. Tần lục trả lời. Thật sự là không thể nói lý, khổng mộng ly là thẩm thẩm của ta, ngươi dám động thủ với ta. Đào Hi chuyển qua trước bàn sách, nghiêm nghị đe dọa Tần Lục. Tần Lục lắc đầu, nhẹ nhàng nói, nàng sẽ không báo thù cho ngươi, coi như có báo thù, cũng không tìm được đến ta, buồn cười, ngươi chỉ là một tu sĩ luyện khí, làm sao có thể trốn được sự truy tra của nàng, ta khuyên ngươi nên nghĩ lại mà làm, không cần, ngươi nên chết đi, ân, Tần Lục hơi nhướng mày, niệm lực lúc này kích phát, khống vật thuật, thi triển, khống chế động tác trong tay Đào Hi dừng lại. Giờ phút này Đào Hy cầm trong tay một thanh pháp khí rút ra từ bàn đọc sách, vừa rồi hắn muốn xuất kỳ bất ý phát động công kích. Nhưng ở dưới sự quan sát của thiên nhãn thuật, động tác của hắn đều bị Tần Lục nhìn thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Đào Hy kinh hoảng hô to, pháp khí trong tay cầm không được, rớt xuống. Tần Lục đến gần Đào Hy, niệm lực thao tác, sách toàn bộ thân hình của hắn lên, lơ lửng giữa không trung. Không cách nào khống chế được thân thể của mình. Đào Hi bối rối không thôi, cả người ở giữa không trung tay chân khu loạn xạ, hoảng sợ kêu to. "Tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, ta là một tu sĩ trúc cơ." Tần Lục ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vạn phần hoảng sợ của hắn, nói một cách đơn giản. "Trúc cơ." "Tiền, tiền bối, ta thật không biết phạm Nhân kia là nô bộc của ngươi, xin ngươi tha cho ta lần này đi." Đào Hi cuối cùng cũng nhận rõ hiện thực, bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở, cầu xin tha thứ. "Không!" Ngươi không có lần sau. Tần lục dời tầm mắt xuống, nhìn về phía hạ thể của hắn. Sau đó tâm niệm vừa động, thiết các thuật, ngưng kết thành một thanh đao nhỏ sắc bén giữa ngón tay. Thứ bẩn thiểu phía dưới của ngươi thật sự rất tội ác, ta giúp ngươi loại bỏ nó. Tần lục nói một cách vô cảm. Tiền bối, tiền bối. Đừng. Không cần. Ta vang ngươi. Đào Hi mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, liều mạng giải dụa hai tay hai chân không ngừng run rẩy, nhưng dưới sự thao túng của khống vật thuật hắn giống như một con gà con bị bắt trong lòng bàn tay coi như liều mạng giải dụ cũng căn bản không cách nào động đậy suy tần lục dùng đao giữa ngón tay trực tiếp cắt đứt hạ thể của đào Hi, máu tươi lập tức tuôn ra a a a đào Hi lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong thanh âm tràn đầy bối rối tần lục nhìn máu tươi không ngừng nhỏ xuống lắc đầu Trong lòng ngược lại có chút không thoải mái, cuối cùng hắn không làm được việc tra tấn người khác như vậy. Tiền bối, ta về sau không dám, không dám nữa, cầu ngài tha cho ta một mạng. Đào Hy thở hỗn hển Ngươi đã làm chuyện này, vậy thì chắc chắn không có sau đó. Tần lục nói xong, linh khí đột nhiên rót vào não hải của Đào Hy, trực tiếp đánh nát đại não của hắn. Trong nháy mắt, tay chân đang giãy dụa của Đào Hy lập tức ngừng lại, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Báo thù xong, ánh mắt tầng lục không có chút nào biến hóa, tâm niệm vừa động, đem thi thể thu vào, túi trữ vật, sau đó thu dọn sạch sẽ vết máu trên mặt đất. Đứng tại chỗ một lát, hắn thi triển, dịch dung thuật, biến dung mạo của mình thành bộ dáng của Đào Hy, sau đó cởi quần áo của hắn xuống, mặc lên người, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đào Hy, hoàn toàn mới bắt đầu đi ra ngoài. miêu Lão Tam là một tên hộ viện của Đào Phủ tại Bạch Ngọc Phường. Giờ phút này hắn đang đứng ở cửa ra vào Đào phủ, cùng mấy tên đồng nghiệp tán gẫu chuyện phiếm. "Mẹ nó, lão tử hôm nay vốn dĩ được nghỉ, sao còn gọi lão tử tới a?" Miêu lão tam mặt đầy oán giận, trong thanh âm tràn đầy ngữ khí trách móc. Hắn vốn dĩ ở Đào phủ làm nhiệm vụ ngày nghỉ đã không nhiều, mỗi tháng chỉ có hai ngày, hôm nay khó khăn lắm mới đến phiên hắn nghỉ ngơi, không ngờ lại đột nhiên bị gọi tới phủ đệ phòng thủ. "Lão tam, tiểu tử ngươi đừng nóng giận." Không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Hôm qua có một tên tán tu tới đòi người. Cuối cùng nhìn bộ dáng hắn sợ là có chút không phục. Đêm nay gọi các ngươi đến, chính là sợ tiểu tử kia tới nháo sự thôi. Phòng thủ đầu lĩnh thần tình lạnh nhạt giải thích. Nháo sự. Miêu lão tam cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Ai dám tới đây nháo sự chứ? Danh tiếng của khổng mộng ly ở bạch ngọc phường chưa từng nghe qua sao? Muốn ta nói, cho tiểu tử kia ba lá gan cũng không dám đến. Hại, cẩn thận đi được thuyền vạn năm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha, ai, vốn dĩ lão tử đêm nay đã hẹn xong tiểu lang ở di hồng viện, cái này hơn nửa tháng không có đi, còn muốn đêm nay giải tỏa lửa giận cho tiểu lão đệ này, thật mẹ nó xui xẻo. Miêu lão tam giật giật dây lưng bên hông, mặt đầy bất đắc dĩ. Ha ha đừng vội đừng vội, đợi trận gió này qua đi, ngươi tùy tiện đi. Phòng thủ đầu lĩnh cười to nói. Mà miêu lão tam vừa định nói tiếp, khóe mắt liếc qua lại đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, hắn vội vàng ngậm miệng lại, cũng đem thân thể đứng thẳng. Người tới chính là thiếu gia đào phủ, đào hy. Đào hy vừa xuất hiện, mấy người ở đây lập tức thu hồi dáng vẻ cười đùa, biến thành thần sắc nghiêm túc. Mà phòng thủ đầu lĩnh tiến lên hỏi, thiếu gia, đêm nay muốn ra ngoài, ân. Đào hy khẽ gật đầu. Nghe nói như thế. Miêu Lão Tam cùng với hai tên đồng nghiệp khác hơi liếc nhau, trong lòng có chút kỳ quái. Dù sao phòng thủ đầu lĩnh vừa nói xong, Đào Hi dự định trong khoảng thời gian này tận lực tránh cho ra ngoài. Làm sao hiện tại đột nhiên lại sắp đi ra ngoài, bất quá mấy người bọn họ là hộ viện chuyên nghiệp của Đào Phủ, tự nhiên không có tư cách gì hỏi thăm an bài của thiếu gia nhà mình. Thân hình siết chặt, nhau nhau đi theo. Đào Hi ở phía trước chậm rãi đi tới, mà Miêu Lão Tam bọn người thì theo sát ở phía sau. Đi ngang qua một chút tán tu hoặc là phàm nhân, nhìn thấy trận thế này, nhau nhau né tránh, sợ đắc tội vị công tử ca này. Dù sao vừa xem xét này liền biết là tu sĩ tầng trên ở phường thị, lai lịch khẳng định không nhỏ, tuyệt đối không thể treo chọc. miêu lão tam tâm tình cũng có chút tự hào, ngày thường chỉ có lúc ra cửa cùng thiếu gia nhà mình, hắn mới có thể cảm nhận được loại ánh mắt kính sợ này của người qua đường, cái này khiến hắn có một loại cảm giác chính mình cũng là người bề trên không thể không nói, thật thoải mái. Ân. Miêu lão tam đột nhiên nhíu mày, hắn phát hiện Đào Hi cũng không có hướng phía chợ đi đến. Phải biết, ngày thường đi ra ngoài, Đào Hi hoặc là đi chợ dạo chơi, hoặc là liền đi địa phương nhiều người, tìm phàm nhân thiếu nữ non nớt, cưỡng ép kéo về phủ đệ phát sinh quan hệ. Miêu lão tam bình thường cũng đều thường thấy. Nhưng đêm nay lộ tuyến của thiếu gia nhà mình lại là hướng phía giả ngoại đi đến. Thiếu gia Đêm nay muốn ra khỏi thành sao? Phòng thủ đầu lĩnh lúc này tiến lên hỏi. Đào Hi nhẹ nhàng trả lời, không sai, ta nhận được tin tức, ngoài phường thị có bảo vật xuất hiện, đêm nay ta muốn đi qua xem náo nhiệt một chút. Miêu Lão Tam ở phía sau nghe nói như thế, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nghe được tin đồn về bảo vật gì. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng liền nghĩ thông suốt, dù sao lấy cấp độ của hắn khẳng định có rất nhiều tin tức không cách nào tiếp xúc đến. Miu Lão Tam lấy lại bình tĩnh, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Tại phường thị, hắn còn có thể hơi buông lỏng một chút, dù sao ở phường thị sẽ rất ít có tình huống sinh tử tương bác, nhưng là tại giả ngoại hoang vu, liền không nhất định. Mà lại thiếu gia nhà mình cái ham mê này, sợ là đắc tội không ít người, khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút chuyện ám sát, cẩn thận một chút khẳng định không sai. Mấy tên hộ vệ mang đồng dạng tâm tình Đi theo sau lưng đào hy Đi ra pháp trận màn sáng của phường thị Cũng bắt đầu hướng giả ngoại đi đến Một đường hành tẩu Vết chân dần dần thưa thớt Hoàn cảnh âm u để mấy tên hộ vệ Đều nhấc lên tâm tư Trong đó phòng thủ đầu lĩnh tràng là tiến lên khuyên giải nói Thiếu gia Hơn nửa đêm này giống như có chút không an toàn a Nếu không chúng ta ngày mai lại đến huống chi tên tán tu hôm qua Giống như ở luyện khí hậu kỳ Nếu là hắn Không có việc gì, bảo vật này chính là ban đêm mới xuất hiện. Đào Hi phối hợp nói ra. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, chỗ kia ngay ở phía trước. Nghe nói như thế, phòng thủ đầu lĩnh bất đắc dĩ gật đầu, sau đó quay người đối với Miêu Lão Tam mấy người quát, đều cẩn thận một chút, bảo vệ tốt thiếu gia, rõ, nơi này là một chỗ rừng già rậm rạp, ánh trăng u ám không cách nào thấy rõ bốn phía, Miêu Lão Tam cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh. Mặc dù tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí tầng 7, nhưng càng đi, luôn cảm giác không thích hợp. Tựa hồ có một loại dự cảm bất tường. Trống, đột nhiên, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ phía sau truyền đến, một tiếng này khiến Miêu lão tam trong lòng sợ hãi, không cần nghĩ đều biết, đây là thanh âm của yêu thú, thanh âm kinh khủng, khiến hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một con mãnh hổ thân dài mấy thước, đang cực tốc hướng đám người vọt tới. Là, bích tình hổ, mọi người kết trận nghênh địch, bảo hộ thiếu gia, trong lúc nhất thời, mấy cái thanh âm liên tiếp vang lên. Đám người rất có ăn ý, sau khi phòng thủ đầu lĩnh ra lệnh, bốn người lập tức tụ hợp, kết thành một đạo chiến đấu pháp trận. Quanh, tiếng vang ở trong sân vang lên, bích tình hổ, thân thể đột nhiên đâm vào màn sáng phòng ngự do bốn người kết thành. Sau một khắc, lá trắng như là bong bóng vỡ tan, tại chỗ phá diệt bốn người trong chiến trận đồng thời nhận trùng kích, nhau nhau bay ra ngoài. Phanh, thân hình miêu lão tam đột nhiên đụng ngã một thân cây, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhất giai yêu thú cấp cao trùng kích, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn lau khóe miệng máu tươi, sắc mặt không khỏi trở nên đắng chát, đêm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Đây chính là, bích tình hổ, a không có luyện khí chín tầng căn bản bắt không được, đám người bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Mẹ nhà hắn, mạng nhỏ quan trọng nhất, chạy mau. Miêu lão tam cơ hồ ngay đầu tiên liền đưa ra quyết định này. Đến loại thời điểm này, chạy trốn mới quan trọng nhất. Nhưng khi hắn muốn chạy trốn, lại nhìn thấy đầu kia, biết tình hổ. Thế mà hướng phương hướng của hắn vọt tới, sao lại tìm ta Miêu lão tam khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lấy ra phù lục phòng ngự áp đáy hòm của mình. Lập tức kích hoạt, một đạo hộ thuẫn màu vàng đất bao phủ toàn thân hắn. Nhưng sau một khắc phanh, hộ thuẫn trong khoảnh khắc vỡ tan cự lực trong nháy mắt trùng kích lên trên thân thể miêu lão tam lực đạo này khiến hắn nhịn không được hai mắt đảo ngược cảm giác choáng váng lập tức đánh tới mà tại trước một khắc miêu lão tam hôn mê hắn nhìn xem yêu thú gần trong gan tất trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu mạng ta xong rồi không biết qua bao lâu miêu lão tam bị ánh nắng mãnh liệt chiếu vào bỗng nhiên mở to mắt khi hắn thấy rõ ràng tràn cảnh bốn phía không khỏi đột nhiên đứng lên ta không chết sau một khắc vui sướng sông lên đầu quả nhiên mệnh không dứt ta miêu lão tam nắm chặt nắm đấm mặt đầy hưng phấn mà từ dưới đất đứng lên mà khi hắn nhìn thấy nơi xa không khỏi biểu lộ sửng sờ lập tức trở nên nặng nề nơi đó một mảnh hỗn độn cây cối ngã xuống một mảng lớn mà lại trọng yếu nhất chính là lật qua lật lại trong đất bùn nằm một đạo thân ảnh quen thuộc thân ảnh kia chỉ có nửa thân trên Nửa người dưới đã không cánh mà bay, miệng vết thương máu me đầm đìa, phản phất bị yêu thú gặm cắn qua bình thường. Nửa thân trên cũng đều bị dẫm thành thịt nát, cùng bùn đất xen lẫn vào nhau, rất khó phân biệt. Nhưng miêu lão tam dựa vào quần áo cùng thân thể, vẫn là lần đầu tiên nhận ra cổ tàn thi này. Thiếu gia đào gia đào hy, tần lục trở lại phủ, lấy, tử hồ lô, ra uống một ngụm nhỏ, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trải qua một ngày bung ba liên tục, Cuối cùng hắn cũng đã báo thù cho chữ tiểu y, đồng thời đem hung thủ sát hại đào Hi, thiết kế giao cho một đầu yêu thú. Để cho việc này càng thêm chân thật, hắn cố ý để lại một tên tu sĩ đi mật báo, như vậy có thể giảm bớt sự hiềm nghi của bản thân. Như vậy, hắn là sẽ không nghi ngờ đến trên đầu ta. Tần lục tự lẩm bẩm. Không thể trách hắn cẩn thận như vậy, dù sao kết thù với một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cũng không phải là một hành động khôn ngoan. Huống hồ khổng mộng ly này phong bình cũng không tệ, chỉ là một nữ tử si tình chân thành, đối với rất nhiều chuyện trong phường thị đều thờ ơ, tần lục không cần thiết phải trở thành sinh tử đối đầu với nàng. Có thể tránh được tranh đấu là tốt nhất. Tần lục ngồi tại chỗ nghỉ ngơi xác định không có gì bỏ sót, lúc này mới cởi bỏ quần áo trên người, lên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu, hắn liền ngủ say. Ngủ một giấc đến ngày hôm sau, tần lục đúng giờ tỉnh lại. Bởi vì đã thăng đến trúc cơ cảnh giới, thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới thói tục siêu việt, trước kia cần phải giải quyết các nhu cầu cơ bản như rửa mặt, ăn uống, bài tiết, hiện tại cũng đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều việc chỉ cần hắn vận chuyển linh khí trong cơ thể, liền có thể dễ dàng giải quyết. Tần lục tỉnh tọa trong phòng một lát, vừa định đã tọa, liền nghe thấy tiếng Trần Minh gõ cửa báo cáo sự tình. Tiên sư, thi thể áo lót đã liệm xong, đồng thời đã bỏ vào trong quan tài, xin hỏi sau đó nên làm thế nào? Tần lục trầm ngâm một lát, phân phó nói, trước cứ như vậy đi, giao cho ta xử lý là được. Vâng. Trần Minh khom người lui ra. Tần lục khoanh chân đã tọa xong lần thứ nhất trong buổi sáng, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến phòng của Phùng Khê. Phùng Khê trải qua hai buổi tối điều hòa khí tức, tâm trạng đã khôi phục rất nhiều, sắc mặt cũng đã tốt hơn, chỉ là giữa hai hàng lông mày vẫn còn mang theo vẻ ưu sầu nồng đậm. Sau khi tần lục vào phòng, liền nói thẳng vào vấn đề chính. Dòng suối nhỏ, chuẩn bị một chút, ta cùng ngươi đưa áo lót về nhà, để nàng lá rụng về cội. Phùng Khê khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý, dừng một chút, còn nói thêm, lão gia, ta muốn đem đồ vật của áo lót đều mang về. Đó là lẽ đương nhiên, vậy ngươi đi thu thập một phen đi. Vâng, di vật của chữ tiểu y không nhiều, phần lớn đều là quần áo và đồ trang sức phổ thông, mà trong đó trân quý nhất, chính là số hoàng kim mà nàng tích góp được từ tiền lương trong một khoảng thời gian dài. Sau khi Phùng Khê thu thập đồ đạc xong, Tần Lục liền đem quan tài cùng những vật này thu vào, túi trữ vật, sau đó hai người rời khỏi phủ, đi ra ngoài phường thị. Quê hương của chữ tiểu y nằm ở một tiểu quốc tên là Tề Quốc, cách Phùng Khê một quốc gia, xem như là nửa đồng hương. Tề Quốc cách Bạch Ngọc Phường khoảng 2 vạn dặm, nếu là phàm Nhân đi bộ, không biết đến khi nào mới có thể về đến nơi, nhưng nếu có tu sĩ trúc cơ mang theo phi hành, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tần Lục đã từng xem qua địa đồ khu vực mây trôi, vị trí cụ thể của hợp lý quốc cũng xem như rõ ràng. Ra đến phường thị, hắn liền mang theo Phùng Khê bay lên không trung, thẳng đến tề quốc mà đi. Mấy ngày sau, thông qua lời kể của Phùng Khê và hỏi thăm người dân địa phương, hai người Tần Lục đã tới một huyện thành nhỏ, mà nơi này chính là quê quán mà Chữ Tiểu Y đã từng nói. Hai người Tần Lục đi trên đường phố huyện thành, Phùng Khê cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão gia, áo lót từng nói với ta, nhà nàng ở hướng bắc của huyện thành, vậy chúng ta qua đó xem một chút. Tần lục khẽ nói. Hai người men theo hướng bắc huyện thành mà đi, vừa đi vừa hỏi thăm người qua đường, không lâu sau, bọn hắn đã tìm được nhà của chữ tiểu y, đây là một tiểu viện kết cấu gỗ ba giang, nhìn quy mô phỏng ốc to bằng này hẳn là thuộc gia đình trung lưu, khi hai người tần lục tới nơi, ngoài cửa còn có mấy tên phụ nữ trung niên đang ngồi nói chuyện phiếm Tần lục tiến lên hỏi. Nơi này có phải là chỗ ở của Chữ Thịnh không? Chữ Thịnh, chính là tên của phụ thân Chữ Tiểu Y, nghe thấy câu hỏi, một tên phụ nữ mặc trường bào màu xám trong số mấy tên phụ nữ kia liền đứng dậy, có chút cảnh giác nói, Chữ Thịnh là tướng công của ta, tiên sinh có chuyện gì, tần lục khẽ vung tay phải lên, đem tất cả hòn đá, ro bụi, rác rưỡi ở những nơi hẻo lánh xung quanh, toàn bộ khống chế bay lơ lửng. Cái này, cái này, tại sao đồ vật lại biết bay, thật là đáng sợ. Cảnh tượng mấy mốc này khiến cho mấy tên phụ nữ ở đây đều lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao kêu lên. Tần lục giữ vẻ thần bí, khẽ nói, ta chính là tiên nhân đi ngang qua nơi này, con gái nhà họ chữ là chữ tiểu y chính là người trong môn phái của ta, hôm nay nhận ủy thác, đặc biệt tới để bái phỏng. À, thì ra là áo lót. Phụ nữ áo bào cho kinh hô một tiếng, vẻ kinh hoảng trên mặt trong nháy mắt biến thành vui mừng, nàng vội vàng đứng lên, tiên, tiên sư, mau mau mời vào. Tần lục khẽ gật đầu, đi theo phụ nữ áo bào cho vào trong sân nhỏ. Bỏ lại mấy tên phụ nữ vẫn còn đang trong trạng thái chấn kinh. Vào đến trong sân nhỏ, tần lục đứng tại chỗ chờ một lát. Không bao lâu, tất cả mọi người trong nhà họ chữ nhận được thông báo liền tập hợp trong sân, nhau nhau quỳ xuống hành lễ, vẻ mặt tràn đầy kích động. Nhưng tần lục không để cho bọn hắn kích động được lâu, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem tin tức chữ tiểu y tử vong nói cho đám người nhà họ chữ. Đương nhiên, hắn không nói là bị gian sát, chỉ nói là bị kẻ xấu sát hại, trước mắt đã giúp nó báo thù rửa hận. Tin tức đột ngột này khiến cho người nhà họ chữ sửng sờ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đưa người đi tìm kiếm tiên duyên, mấy năm sau lại nhận được tin tức này. Chỉ một lát sau, trong sân liền vang lên tiếng khóc của mấy người. Tần lục vung tay lên, đem tất cả di vật và quan tài của chữ tiểu y lấy ra, đặt ở giữa sân. Chiêu thức trống rỗng lấy đồ này cũng triệt để xóa bỏ sự nghi ngờ của mấy người. Nhìn thấy quan tài, phụ nữ áo bào cho lập tức nằm nhoài lên trên khóc lớn, không ít người đều đang lau nước mắt, cảnh tượng vô cùng bi thương. Gia chủ chữ thịnh càng mang theo tiếng nước nở tiếng lên hỏi, tiên nhân, áo lót nàng, nàng trước khi chết có lưu lại lời gì không? Nghe vậy, tần lục nhìn về phía phùng khê. Mà Phùng Khê vội vàng lấy ra một cái bọc nhỏ từ trong ngực, đưa cho chữ thịnh nói, áo lóc nói muốn đem những vật này lưu cho người nhà, nàng còn nói, đa tạ các ngươi ơn dưỡng dục. Bên trong bọc nhỏ, chính là số hoàng kim mà chữ tiểu y đã cất giữ bấy lâu. Chữ thịnh run rẩy nhận lấy, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Phùng Khê dừng một chút, lại lấy ra một bình thuốc nhỏ, đẩy tới, thuốc này có thể cải thiện thể chất, là ta giúp áo lóc đưa cho các ngươi. Đa tạ tiên sư. Mấy tên phàm nhân nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Đi, chúng ta đi trước. Tần lục đứng dậy, khống chế phùng khê chậm rãi bay lên, nhìn đám người nhà họ chữ ở trên mặt đất, còn có những người hàng xóm đang thăm dò nhìn nó ở phía xa, hắn nghĩ ngợi rồi lớn tiếng nói, nhà họ chữ, con gái nhà ngươi cùng ta có duyên, gián tiếp xem như có chút phúc duyên. sau này nếu gặp sự tình gì có thể đến Bạch Ngọc Phường tìm ta là tần lục, ta sẽ giúp đỡ một lần nghe thấy vậy dưới sân lại lần nữa vang lên một tràng âm thanh cảm tạ thấy vậy Tần Lục không do dự nữa thân hình bay thẳng lên trời thoáng chốc biến mất ở chân trời bắt đầu quay trở về Bạch Ngọc Phường mà trên đường trở về Tần Lục còn hạ xuống một lần ở bên cạnh một con sông lớn để phùng khê tế bái những thân nhân đã chết đói trên đường chạy nạn sau khi tế bái kết thúc hai người tiếp tục trở về phường thị phi phi ngừng nghỉ mấy ngày Tần Lục và hai người một đường trở về, hôm nay rốt cục đã về tới Bạch Ngọc Phường. Một tòa đại thành hùng hùng cổ kính tựa như một con cự thú phủ phục trên mặt đất, từ trên bầu trời quan sát xuống, toàn bộ phường thị được quy hoạch vuông vắn, đang xen tinh tế, kích thước to lớn lộ ra khí thế rộng rãi. Tần Lục khống chế pháp khí phi hành ở chỗ cửa thành chậm chậm rơi xuống, sau đó cùng phùng khê triều đi vào màn sáng vào thành của phường thị. Trải qua khoảng thời gian nửa tháng này, Trên mặt Phùng Khê Triều, thần sắc lo lắng đã giảm đi rất nhiều. Dù sao đại thù của chữ tiểu y đã báo, nguyện vọng khi còn sống cũng đã thực hiện, coi như có đi thì cũng coi như đi được thư thái không ít, vì vậy khúc mắt trong lòng Phùng Khê được giải khai rất nhiều. Xếp hàng xuyên qua màn sáng, Tần Lục và hai người thuận lợi trở lại phường thị. Hai người không có dừng lại lâu, trực tiếp chạy về nhà. Bất quá, khi bọn hắn trở lại đầu phố, Lại phát hiện cửa phủ đệ nhà mình tụ tập không ít người, ô ương ương tụ thành một đống, ồn ào không ngừng. Mà tại cửa ra vào, bày biện một tấm ghế bành, một tên thanh niên sắc mặt đen kịt ngồi ở đó, tư thế ngồi tùy tính, trong tay cầm theo một cây trường thương, một mặt hờ hững. Chính là cố sáng. Thấy thế tần lục hơi nhướng mày, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, đây là đang làm gì, mà khi thân hình hắn tiếp cận, trong đám người hội tụ tại cửa ra vào lập tức có âm thanh truyền ra, gia chủ, chính là hắn, hắn chính là tần lục. Một kẻ vừa tới phường thị, người xứ khác, chuyện này khẳng định cùng hắn không thoát khỏi liên quan, nghe đến mấy cái này tiếng ồn ào, tần lục trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không rõ ràng, trong hơn 10 ngày chính mình rời đi phường thị, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá, hắn vẫn như cũ nhìn không chớp mắt đi về phía trước, không nhìn ánh mắt của đám người kia một đường đi đến bên người cố sáng. Tình huống như thế nào, cố sáng đứng lên, tới gần bên tai tần lục nhỏ giọng nói, dẫn đầu đại hán mặt đen kia chính là gia chủ đào phủ, đào mông, bọn hắn mấy ngày nay chẳng biết tại sao, tới đây tìm phiền toái, còn muốn mạnh mẽ xông tới phủ đệ nháo sự. May mắn ta phát hiện đến sớm, không phải vậy mấy phàm nhân trong phủ ngươi nói không chính xác lại muốn chết. Nghe được lời này của cố sáng, trong lòng tần lục chi hỏa lập tức bừng bừng bốc lên. Nhưng cùng lúc, trong lòng hắn cũng dâng lên lo nghĩ, làm sao có thể bị phát hiện, ta chỗ nào xuất sai lầm? Tần Lục tự nhận việc này làm được rất bí mật, theo đạo lý sẽ không bị phát giác trên người hắn, chỉ cần tên tu sĩ hộ viện Đào Tẩu kia trở về nói chuyện, Đào Hi là chết tại trong tay yêu thú, vậy liền không có lý do tìm tới hắn. Nghĩ đến cái này, Tần Lục quay đầu nhìn về phía đại háng mặt đen mặt lộn lẫy kia, quát, các ngươi đám người này đến cùng muốn làm gì? Nghe nói như thế, Gia chủ đào gia cầm đầu một bước tiến lên, chỉ vào tần lục phẫn nộ quát, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì. Ngươi giết người đào gia ta, hôm nay sẽ vì nó đền mạng, tần lục nội tâm trấn định, trên mặt một bộ kinh thường thần sắc, buồn cười. Người nhà họ đào các ngươi chết cũng liền chết, liên quan gì đến ta, hừ. Khi nhi chân trước mới vừa cùng ngươi có mâu thuẫn, chân sau liền chết tại giả ngoại phường thị, khẳng định là ngươi người này có ý định trả thù, đem hắn sát hại còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tiểu tử kia treo chọc nhiều người như vậy, lúc nào chết đều không kỳ quái, bị người nào giết cũng không kỳ quái, hát có thể quy tội danh lên đầu ta, tần lục ngoài miệng cường ngạnh mắng một câu, bất quá trong lòng hắn lại là kinh dị đứng lên. Kế hoạch của hắn tự hồ xảy ra vấn đề, theo lý mà nói, Đào Hy là chết tại trong tay yêu thú, Làm sao chỉ nói chết tại giả ngoại, đào mông chỉ vào tầng lục quát, còn dám giảo biện, ta đều hỏi thăm rõ ràng, ngươi người xứ khác này là một đám người đến phường thị. Trong đó có bao nhiêu tên luyện khí hậu kỳ, khẳng định là ngươi hô bằng gọi hữu tại giả ngoại thiết lập mai phục, đem hy nhi cùng mấy tên hộ viện của hắn cùng nhau giết chết, thả rắm vào mặt mẹ ngươi. Cố sáng đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào đào mông nổi giận nói, lão tử nói một là một. Ta nhưng không có mai phục nhi tử ngu đần kia của ngươi, ta nếu muốn giết, khẳng định ở trước mặt liền chặt hắn, hừ. Nhỏ roi thương, ngươi khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có một thân tỷ trúc cơ liền có thể tại phường thị muốn làm gì thì làm, mẹ ngươi chứ. Lão tử chưa từng làm chính là chưa từng làm. Còn có, ta thế nhưng là nghe nói, nhi tử ngu xuẩn kia của ngươi, là chính mình chạy ra phường thị chịu chết cái này không ai có thể ép buộc hắn, ngươi hẳn là đi thăm dò ai bảo hắn đi ra, mà không phải tới đây muốn chết, đào mông đầy rẫy lửa giận, phẫn nộ quát, còn cần tra sao. Khẳng định là các ngươi dùng bí pháp hấp dẫn hắn đi ra, nghe đến mấy câu này, tần lục cho mày, hắn rốt cuộc biết kế hoạch của hắn xảy ra điều gì bỏ sót. Đó chính là hộ viện kia hắn lưu lại căn bản không có trở về báo tin, nói cách khác, vở kịch lớn yêu thú hắn diễn trận kia căn bản không ai biết, hiện tại hẳn là Đào Hy mất tích mấy ngày, cuối cùng tại giả ngoại tìm kiếm phát hiện thi thể, lúc này mới gây nên Đào Mông tới tới cửa tính sổ sách, cụ thể nguyên nhân cái chết bọn hắn cũng không rõ ràng, mẹ nhà hắn thất sách, tần lục trong lòng tức giận, hắn căn bản không có tính cả việc hộ viện không có trở về báo tin, cái này ngoài ý muốn. Bất quá, sự tình nếu đến trình độ này, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện giết người. Hắn đối với Đào Mông vẫn nộ quát, Cái gì đều là các ngươi suy đoán lung tung, đem tội danh này cưỡng ép đặt tại trên người của ta, các ngươi có thể có một chút chứng cứ. Thật sự là hoang đường, ngươi. Đào mông khí đến phát trung, tay rung rẩy chỉ vào Tần lục, nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc cánh tay hắn đột nhiên vung lên, trước bắt lại cho ta hắn, vừa mới nói xong, bên người đào mông hơn 10 tên hộ viện đều là cùng nhau tiến lên, mang theo các loại pháp khí hướng phía Tần lục chém vào mà đến. Tới tốt lắm. Cố sáng phóng khoáng cười lớn một tiếng, trường thương lắc một cái, lập tức từ bên người Tần lục nhảy lên mà ra, nên đón đối với nhất chúng hộ viện phóng đi. Trên người hắn tự hồ nhìn thấy một cổ đối mặt thiên quân vạn mã, y nguyên tiến về phía trước, khí khái. Phanh, bang, trong nháy mắt, song phương đánh lên. Tần lục thấy thế, cũng trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc, khống chế tu vi luyện khí tám tầng tự thân, bắt đầu cùng đông đảo hộ viện đào phủ đánh lên. Cái này một kích, tràn diện kịch liệt lập tức đưa tới xung quanh láng giềng thăm dò quan sát, nghị luận ầm ĩ, song phương chiến lực tương đương, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, Tần Lục bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hắn có thể cảm nhận được một đạo khí thế mạnh mẽ, chính lấy cực nhanh tốc độ giáng lâm. Hưu, một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng đột nhiên rơi vào trong phạm vi giữa song phương đánh nhau. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, mặt mày thanh tú, Giữa đai lưng mang theo nhàn nhạc ưu sầu chi sắc Trong lúc vất tay đều tràn ngập cường giả khí tức Chính là khổng mộng ly nổi tiếng phương thị Khổng mộng ly đến Để hai phe chiến đấu im bặt mà dừng Hai phe nhân mã dần co Dần dần yên tĩnh trở lại Khổng mộng ly trực diện nhìn chầm chầm tầng lục Trên thân hàng khí chậm rãi gieo rắc mà ra Ta lại hỏi ngươi Đào hy của đào gia ta có phải chết ở tay ngươi Nàng nhẹ nhàng lại lãnh đạm thanh âm truyền khắp toàn trường Ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng Mà không chờ tần lục mở miệng trả lời Hậu phương phủ đệ lại vang lên Một đạo thanh âm nữ tử thanh lãnh Phải thì như thế nào Không phải thì như thế nào Mà tần lục minh bạch Thanh âm này chính là cố nguyệt Vừa dứt lời Cố nguyệt với tướng mạo mảnh mai liền Từ cửa chậm rãi đi ra Nàng đi đến bên người tần lục ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt khổng mộng ly Đang lơ lửng giữa không trung Ánh mắt hai người giao nhau Va chạm phản phất khiến nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống mấy độ. Hư, khổng mộng ly vung tay phải lên, một thanh trường kiếm tản ra linh khí màu lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng nắm chặt thanh kiếm, chỉ thẳng vào Cố Nguyệt, lạnh lùng nói, nếu là hắn giết chết đào hy, hôm nay phải bỏ mạng lại nơi đây. a Cố Nguyệt cười lạnh một tiếng, thân hình tiến lên một bước, cánh tay dơ lên, hô, một tiếng, một cây trường thương dài sáu thước màu xích hồng bỗng nhiên xuất hiện. Cố Nguyệt một tay nắm chặt. Nàng nâng trường thương, chỉ thẳng vào Khổng Mộng Ly, lời ít mà ý nhiều, vô luận phải hay không phải, ta đều không cho phép ngươi động thủ với hắn. Ánh mắt lạnh như băng của Khổng Mộng Ly rơi trên thân Cố Nguyệt, nàng trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, việc này ngươi nhất định phải nhúng tay, không sai. Cố Nguyệt đương nhiên gật đầu. Hưu, lời Cố Nguyệt vừa dứt, Khổng Mộng Ly giữa không trung đột nhiên lao về phía Tần Lục, trên mũi kiếm của nàng, lóe sáng ánh sáng trắng chói mắt. Nàng căn bản không nói nhiều, trực tiếp khai chiến, phanh, cố nguyệt không hề sợ hãi, ánh mắt lẫm liệt, cầm trường thương trong tay lao thẳng về phía trước. Một thương một kiếm, lúc lên lúc xuống, trong nháy mắt đụng vào nhau, oanh, va chạm sinh ra cuồng phong, khiến tu sĩ xung quanh đều chấn động thân thể, lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, tu sĩ trúc cơ chiến đấu, bọn họ chỉ là những luyện khí tiểu tu, nếu không cẩn thận bị liên lụy, nói không chừng sẽ bị ngộ thương mà bỏ mạng. Đi mau, đánh nhau. Mau lui lại, mau lui lại, trong nháy mắt hai người trúc cơ giao thủ, tu sĩ vây xem nhau nhau rời xa, ngay cả hộ vệ đào gia cũng lui đến nơi xa. Phanh, cố sáng bàn chân đạp lên mặt đất, trong khi rời xa nơi chiến đấu của trúc cơ, vung thương phóng tới đám người hộ vệ đối phương, tự hồ muốn đánh một trận thống khoái trong hôm nay. Đám người tất cả đều rời xa, nhưng ở rìa chiến trường vẫn còn một người, hắn ở khoảng cách gần quan sát hai người đánh nhau. Người này chính là Tần Lục. Hắn giờ phút này nắm chặt, thất tinh kiếm, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nói đến, sự việc hôm nay phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vốn hắn cho rằng việc này đã hạ màn kết thúc, không ngờ trong nháy mắt, khổng mộng ly này lại tìm tới cửa. Cũng tại cố nguyệt khiêu khích, hai nữ tử tính tình nóng nảy này trong nháy mắt liền đánh nhau. Xem ra thật sự là không thể điều thấp được nữa, trong tay tầng lục nổi gân xanh, nhìn hai nữ tử đang truyền đấu không ngừng, trong lòng cũng hạ quyết định. Mẹ kiếp, mặc kệ ngươi là người nào, trước hết giết rồi nói, nhưng mà, ngay lúc hắn chuẩn bị bại lộ thực lực, muốn ra tay, một cổ khí tức bàn bạc, đột nhiên từ không trung truyền đến. Phát giác được biến hóa này, tần lục lập tức dừng lại, thu liễm linh khí trên thân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng nện vào giữa nơi Cố Nguyệt và Khổng Mộng Ly đang đánh nhau, hai tay của hắn ngưng tụ ra một tầng linh lực bình chướng dày đặc. Hai tay mở ra Trong khoảnh khắc liền ngăn cản thế công Của hai nữ tử trúc cơ Chỉ một chiêu Hắn liền đánh gãy chiến đấu của hai người Đây là một lão tu sĩ tuổi đã cao Hắn mặc cửa bào màu đen đặc thù Của trừ tà môn Tướng mạo nhu hòa mặt mũi hiền lành Nhìn như một người lương thiện Người này chính là phường chủ bạch Ngọc Phường Khương Cách Hai vị bất nóng Khương nóng, Cách khẽ cười một tiếng Sau đó cánh tay dùng sức Linh khí đẩy mạnh đẩy Cố Nguyệt và Khổng Mộng Ly ra xa. Hai nữ tử đều lùi lại mấy trường. Cố Nguyệt tự hồ biết hôm nay không thể đánh nhau được nữa, vung tay thu hồi hồng thương vào, túi trữ vật, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Khổng Mộng Ly. Mà Khổng Mộng Ly vung trường kiếm trong tay, lạnh lùng quát Khương Cách, Khương Phường Chủ, người này hại chết người nhà ta, há có thể buông tha, Khương Cách vuốt ve chồng râu hoa râm, chậm rãi nói, việc này ta đã biết một hai, theo ta được biết, Việc này cũng không có chứng cứ chứng minh là do vị tần tiểu hữu này làm A, lời này vừa nói ra, đào mông hơi chật vật lập tức chạy đến, la lớn, xin phường chủ xem kỹ. Khi nhi nhà ta nhất định là treo chọc người xứ khác này, vì vậy mới dẫn tới họa sát thân, vậy ngươi có chứng cứ không? Việc này không thể chỉ dựa vào lời nói của một phía. Xin phường chủ xem lại màn sáng, phía trên nhất định có thể phát hiện tung tích ra khỏi thành của người này và đồng bọn, đó chính là chứng cứ. Khương cách chậm rãi gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, việc này nếu liên lụy hai tu sĩ trúc cơ, vậy quả thực nên xem kỹ một phen, nói xong. Khương cách hơi động ý niệm, một tấm gương phát ra linh khí nồng nặc liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khi hắn vừa định đưa linh khí vào kích hoạt, dừng một chút, lại ngẩng đầu cười nói, quay lại hình ảnh pháp trận cần tốn mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, phí tổn này cần đào gia chi trả, có bằng lòng hay không, đương nhiên rồi. Đào mông vội vàng gật đầu nói Vậy ngươi muốn điều tra ghi chép ngày nào khi Nhi tử vong vào buổi chiều ngày 16 điều tra khoảng thời gian trước sau đó Được Theo linh khí của Khương Cách đưa vào hắn bắt đầu nhắm mắt điều tra mọi người đều đứng tại chỗ chờ đợi Trận chiến này hấp dẫn một đám tu sĩ tới vây quanh nơi này vài vòng không ngừng bàn tán Tần lục thậm chí có thể cảm giác được có mấy tu sĩ trúc cơ cũng tới gần Bọn hắn đứng ở phía xa vui sướng khi thấy người gặp họa. Nói thế nào, Cố Nguyệt đột nhiên tới gần Tần Lục, thấp giọng hỏi một câu. Tần Lục nghiêng đầu nhìn, phát hiện Cố Nguyệt giờ phút này một mặt ngưng trọng, tựa hồ đã chuẩn bị dứt ra khỏi vòng vây. Thấy vậy, Tần Lục thấp giọng trấn an, đừng kích động, việc này không sao. Tần Lục yên tâm, lúc hắn làm chuyện ám sát, vẫn luôn dùng khuôn mặt Lý Quỳ, vào thành chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt thật không có lý do gì sẽ bị phát hiện. Vậy là được, ta tin ngươi. Cố Nguyệt khẽ nói. Nghe vậy, trong lòng Tần lục ấm áp, việc này tỉ đệ cố gia thật sự đã giúp hắn đại ân. Phần ân tình này, không cần nói với người ngoài. Rất nhanh, Khương Cách điều tra xong, mở to mắt. thấy thế, Đào Mông vội vàng tiến lên hỏi, phường chủ, có thấy ghi chép ra khỏi thành của tên tặc tử này không, không? Khương Cách chậm rãi lắc đầu, Ông Hòa nói, "Ta đã tra xét hình ảnh ngày đó, không nhìn thấy tần tiểu hữu, đào gia chủ, người có nhầm lẫn hay không?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều sung sao. Ngay cả Đào Mông cũng ngây ngẩn cả người, phản phất niềm tin vững chắc của hắn đã tan vỡ. "Bất quá, ta lại có phát hiện mới." Khương Cách đột nhiên nói. Lời này lại lần nữa gây chú ý, mọi người nhao nhao nhìn về phía Khương Cách. Khi Đào Hi nhà ngươi ra cửa, có bốn người đi theo. Nhưng không lâu sau, một người trong đó trở về phường thị, sau một nén nhang, hắn lại mang theo bao quần áo rời khỏi phường thị. Đào gia chủ, người này hành tung quỷ dị, người có thể truy ra theo phương hướng này. Đa tạ phường chủ cáo tri. Chỉ là người kia có hình dạng thế nào, Khương Cách bắt đầu miêu tả hình dạng. Nghe xong, một hộ viện bên cạnh đào mông hoảng sợ nói, gia chủ, đó hẳn là là miêu lão tam, hừ. Nghe nói như vậy, Khổng bộng ly đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phung tay áo, bay thẳng lên trời, trong chớp mắt liền biến mất. Tần lục không phải hung thủ sát hại Đào Hi, vậy nàng ở lại đây không có chút ý nghĩa nào. Mà cố Sá nhìn thấy hành động này, lúc này chỉ lên trời mắng to, ngươi là ai vậy hả? Đánh lầm người không biết xin lỗi sao? Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau. Dưới sự hóa giải của Khương Cách, một màn nháo kịch kết thúc, đám người rất nhanh liền tản ra. Mà Tần Lục, giờ phút này rốt cuộc biết kế hoạch của hắn xảy ra vấn đề ở khâu nào. Nguyên Lai tu sĩ kia bị hắn cố ý giữ lại, lại lo lắng truy cứu trách nhiệm, sách túi bỏ trốn, mẹ kiếp, quả nhiên cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót a trong Tần phủ. Tần Lục cùng Cố gia tỷ đệ ngồi hai bên. Lần này thật sự đa tạ hai vị, nếu không phải hai vị, trong phủ ta mấy tên phàm nhân vô tội kia, sợ là phải gặp tai bay vạ gió. Tần Lục lòng vẫn còn sợ hãi nói: cố sáng khoát tay, vẻ mặt không quan trọng. Tần ca còn khách khí với chúng ta làm gì, ta đã nói rồi, chúng ta cùng nhau từ vô cực phường đi ra, vốn nên nương tựa lẫn nhau, nghe vậy, tần lục khẽ gật đầu, tán đồng cách nói này. Trải qua chuyện này, hắn ý thức được một đạo lý, đó chính là tầm quan trọng của đồng đội. Mà muốn nói tình cảm sâu đậm nhất, có thể thành thật với nhau nhất, tự nhiên là những người cùng nhau từ vô cực phường trốn tới. Nói đến, bí thuật kia của ngươi đúng là lợi hại, thế mà có thể thần không biết quỷ không hay giết chết đào hy Cố Nguyệt hiếu kỳ nói chút tài mọn, không đáng nhắc đến Tần lục khiêm tốn một tiếng đây của ngươi không phải tài mọn Cố Nguyệt đột nhiên chuyển giọng có chút ngưng trọng nói bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, ta vừa rồi nhìn ánh mắt khổng mộn ly kia tự hồ còn tràn đầy khó chịu việc này chỉ sợ không đơn giản kết thúc như vậy Tần lục gật đầu đồng ý nói xác thực, ta cũng nhìn thấy Nữ nhân kia nhìn có vẻ tính tình so đo, cho nên chúng ta tốt nhất nên kính tiếng một chút, tránh để nàng ta tìm cớ gây phiền phức. Nói xong lời này, ánh mắt tần lục không khỏi nhìn về phía cố sáng, mà cố nguyệt ở bên cạnh cũng như thế. Dù sao trong ba người ở đây, chỉ có tính tình cố sáng là phô trương, cao điệu nhất, thích ra mặt ở bên ngoài, cũng chỉ có hắn dễ dàng treo chọc sự cố. Ui uy, uy, nhìn ta làm gì, ta gần đây cũng sẽ không đi loạn khắp nơi. Cố sáng có chút im lặng. Cố Nguyệt mặt đầy vẻ hoài nghi, tính tình của ngươi, có thể nhịn được không đi ra, nếu là bình thường khẳng định không được, nhưng bây giờ thì khác, cố sáng lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, chật nhướng mày, vui vẻ nói, bởi vì ta muốn rời khỏi phường thị bế quan. Thời cơ trúc cơ của ta tới rồi, lời này vừa nói ra, cố Nguyệt lập tức mừng rỡ, kích động nói, quá tốt rồi, quả nhiên thay đổi hoàn cảnh tu vi của ngươi có thể nhanh hơn một chút, chúc mừng chúc mừng. Tần lục thật lòng chúc mừng cố Nguyệt liếc mắt, nhìn về phía Tần Lục, có chút hài hước nói ra: ngươi còn chúc mừng, sao ngươi không nắm chặt a? Nghe vậy, Tần Lục cười thần bí, không giấu giếm thực lực nữa, thân hình chậm rãi từ trên ghế nổi lên, ngoài miệng cười nói: ta sớm đã chút cơ. thấy cảnh này, cố gia tỷ đệ lập tức kinh ngạc tại chỗ. từ khi ở cửa tầng phủ, cố Nguyệt cùng khổng mộng Ly phát sinh xung đột, thanh danh cố Nguyệt lần nữa được mọi người biết đến đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận về nữ tử anh liệt không sợ cường giả này. Mà Tần Lục, với tư cách người trong cuộc, cũng nổi danh không ít trong phường thị. Đồng thời lời đồn càng truyền càng kỳ quái, thậm chí có lời đồn nói Tần Lục là tiểu bạch kiểm được cố nguyệt bao dưỡng, cho nên nàng mới có thể cứng rắn ra mặt vì hắn. Thật là vô lý. Nhưng bất luận lời đồn thế nào, danh vọng của Tần Lục tại Bạch Ngọc Phường đều tăng lên không ít. Mà bởi vì miệng rộng. Danh hào tầng đại miệng của hắn bất tri bất giác cũng bắt đầu lưu truyền trong phường thị. Bất quá những điều này, Tần Lục hoàn toàn không hề hay biết. Bởi vì sau xung đột ngày hôm đó, hắn vì không muốn phức tạp, lại lần nữa bắt đầu cuộc sống khổ tu cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Không để ý đến chuyện bên ngoài, lần nữa tĩnh tâm lại, lặng lặng chờ trong phủ mở độ thuần thục của lá gan. Mà Cố Sáng, ngày thường thích khoe khoang gây sự, bởi vì cảm ngộ đến thời cơ rút cơ, cũng bí mật rời khỏi phường thị vào một ngày, chạy đến rừng sâu núi thẳm tiến hành bế quan trúc cơ. Hết thảy gió êm sóng lặng, thời gian cứ như vậy trôi qua nửa tháng. Ngày hôm đó, Tần Lục nằm trên ghế ở góc đình viện, khoảng cách thu đã qua một tháng, mùa đã sang thu, lá cây ngô đồng khô héo thỉnh thoảng từ trên đầu hắn bay xuống. Nhưng tất cả lá rụng đều không thể rơi vào trên đầu hắn, tựa hồ có một tầng bình chướng vô hình ngăn cách toàn bộ lá rụng. Tần Lục lúc này đang chợp mắt Tranh thủ thời gian trong một ngày bận rộn tu luyện hưởng thụ một chút sảng khoái gió thu hiu hiu Mà khi hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi Phùng Khê đột nhiên đi tới bên cạnh hắn Lão gia Ta thành công rồi Nàng như dân vật quý Mân mê viên đang dược trắng noãn giữa ngón tay a tần lục mặt mày vui mừng Từ trên ghế nằm ngồi thẳng dậy Nhận lấy đan dược bắt đầu xem xét Kiểm tra tỉ mỉ một phen tần lục có thể khẳng định Viên, ít cốc đan Này phẩm tướng không kém, nhất định có thể bán được trong phường thị, chúc mừng ngươi, dòng suối nhỏ, từ nay về sau, ngươi chính là một luyện đan sư. Tần lục vuốt vuốt đầu Phùng Khê, Tán Dương. Trải qua cố gắng trong khoảng thời gian này, Phùng Khê đã thăng lên luyện khí tầng 3, cuối cùng cũng luyện chế ra viên đan dược đầu tiên. Không ngũn phí tần lục giúp lòng dạy bảo trong khoảng thời gian này. Không sai, sau khi thức tỉnh Thiên Phú hỏa hệ, tần lục lần nữa nhặt lại thuật luyện đan, rốt cuộc thành công nhập môn cũng đã trở thành một luyện đan sư. Thật cảm tạ lão gia. Phùng khê cung kính cúi người chào tạ ơn. Ở tu chân phường thị lâu như vậy, nàng sớm đã không còn là thiếu nữ mê mang, vô tri lúc trước, đối với rất nhiều chuyện trong phường thị cũng có hiểu biết nhất định. Nàng đã sớm nghe nói về trình độ trân quý của luyện đan sư. Mà nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn không thể rời bỏ sự chăm sóc và bồi dưỡng cẩn thận của tần lục. Còn khách khí với ta, Tần lục cười một tiếng, sau đó trả lại đang dược cho Phùng Khê, cười nói đi, gần đây ngươi cứ tiếp tục luyện tập luyện chế, ít cốc đan, nếu không có tài liệu, nhớ kịp thời nói với ta. Được, tiểu nhân. Phùng Khê cười gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người, nhún nhảy rời đi. Tần lục vui mừng nhìn bóng lưng nhảy nhót của Phùng Khê, không khỏi thư thái cười một tiếng. Một lát sau, hắn duỗi lưng một cái, dự định đứng dậy bắt đầu tu luyện buổi chiều. Nhưng lúc này Trần Minh đột nhiên tới báo cáo, tiên sư, ngoài cửa có người bái phỏng. Người nào? Là Tào Vân Tây tiên sư. Nha, mời hắn vào. Tần Lục ra lệnh một tiếng đơn giản, cũng không đứng dậy, thân hình khẽ dựa, lần nữa nằm trên ghế nằm, vẻ mặt buông lỏng. Lấy quan hệ giữa hắn và Tào Vân Tây, căn bản không cần câu nệ. Rất nhanh, Tào Vân Tây đi vào đình viện. Mà khi Tần Lục nhìn thấy lão Tào, không khỏi hơi sửng sốt bởi vì lão tàu thay đổi dáng vẻ ngày xưa, mặt đầy vẻ sầu khổ, cả người tiều tụy đi nhiều, xem ra tựa hồ gặp phải khó khăn. bộ dạng này không khỏi khiến Tần Lục hơi nhướng mày. Tần Lục giúp rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Tào Vân Tây, mở miệng hỏi: lão tàu, ngươi tình huống thế nào? sao lại sầu mi khổ kiểm thế kia? ai? Tào Vân Tây thở dài một tiếng, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói: gần đây mọi việc không thuận lợi. Hôm nay đến chỗ ngươi uống ngụm trà, thư giãn một chút. Sao vậy? Gần đây đi săn yêu thú không thuận lợi à? Tần lục hiếu kỳ hỏi. Hai, kỳ thật cũng có nguyên nhân này, khoảng thời gian trước đi ngô công lĩnh, hiểu phượng không cẩn thận, bị một đầu yêu thú đụng trúng bị thương, gần đây còn đang tĩnh dưỡng. Tần lục bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi làm nghề này rủi ro đúng là lớn, chuyện này cũng không có cách nào khác. Theo ta thấy, các ngươi nên học theo vợ chồng lão lục ở phường thị tìm công việc an ổn tuy rằng mỗi tháng linh thạch không nhiều nhưng được cái an toàn hai ta chính là không cam lòng hiện tại ta đã luyện khí tầng 9 vẫn là muốn tích cấp chút linh thạch mua ít đan dược thử trùng kích chút cơ dù sao tu chân đại đạo ta cũng không muốn từ bỏ như vậy người nói vậy cũng không có vấn đề tu chân vốn là nghịch thiên mà đi không có chút phách lực thật đúng là không có cách nào tiến lên hai người đàn ông trung niên ngồi trong đình viện vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Bất quá nói đến cuối cùng, phần lớn đều là Tào Vân Tây đang kể những chuyện xảy ra gần đây, không ngừng than thở với Tần Lục, nào là cuộc sống gian nan các loại. Thế nhưng, khi Tần Lục nghe, thần sắc bất tri bất giác ngưng trọng lại. Những sự tình này, dường như có điểm gì đó không đúng, tỉ như, Tào Vân Tây nói bọn hắn gần đây săn thú không thuận lợi, ngay cả tiểu đội săn thú mà bọn hắn tham gia cũng đột nhiên gạch tên bọn hắn, khiến bọn hắn phải quay về hoàn cảnh đơn đã độc đấu. Phải biết, tại ngô công lĩnh loại yêu thú xâm lâm này, tự nhiên là đồng đội càng nhiều càng an toàn, lại thêm có thống nhất pháp khí phi hành cùng rất nhiều, túi trữ vật, tổ đội đi săn khẳng định so với một mình sẽ có lợi ích lớn hơn. Theo lý mà nói, vợ chồng Tào Vân Tây cảnh giới đều ở luyện khí hậu kỳ, tại phường thị tiểu đội săn thú đều thuộc dạng, hàng hót, không có lý do gì lại gạch tên bọn họ. Mà Tào Vân Tây còn nhắc tới... Tào Mặc gần đây bày quầy bán phù lục cũng không được suôn sẻ. Tào Mặc tại phiên chợ bày quầy bán hàng, không hiểu sao bị mấy người đập phá quầy hàng, lúc phản kháng lại bị đánh một trận, dẫn đến bây giờ mắt mũi vẫn còn sưng bầm. Toàn bộ gia đình phản phất đều gặp vận rủi, mọi chuyện đều không như ý. Bất quá, Tần Lục lại ở trong lời oán trách của Tào Vân Tây, ngửi thấy một tia mùi vị khác biệt. "Đợi chút, ngươi nói những chuyện không thuận lợi này" đều là bắt đầu từ khi nào? Tần Lục thần tình nghiêm túc hỏi. Khi nào ư? Tào Vân Tây hơi sững sờ, sau đó mắt nhìn lên Trần nhà, chìm vào trạng thái suy nghĩ hồi ức, nghĩ một lát rồi trả lời, hẳn là nửa tháng nay đi. Quả nhiên, Tần Lục đột nhiên vỗ bàn một cái, thân hình đằng một tiếng đứng lên, vẻ mặt giận dữ bừng bừng toát ra. Thấy thế, Tào Vân Tây kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút mờ mịt nói, cái này đây là làm sao vậy, trong mắt tần lục mang theo sát khí, nhìn về phía xa, ngoài miệng lạnh lùng nói, ngươi gặp phải những sự tình này, có lẽ không phải vận khí không tốt, mà là có người cố ý đứng sau màn bày kế, ân. Giây tiếp theo, Tào Vân Tây bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng bật dậy, khiếp sợ nói, ngươi nói là, đây hết thảy đều là đào gia đứng sau giở trò quỷ. Đối với chuyện tần lục treo chọc khổng mộng ly, toàn bộ phường thị đều thích nghe ngóng thảo luận. Tào Vân Tây một nhà tự nhiên cũng đã được nghe nói. Giờ phút này, sau khi được Tần Lục nhắc nhở, Tào Vân Tây trong nháy mắt liên tưởng đến chuyện này. 8-9 phần 10, Tần Lục nhíu mày, nắm đấm siết chặt, ngữ khí băng lãnh chậm rãi nói Đào Mông từng nghe qua đám người chúng ta đến từ vô cực phường. ngày đó ta làm hắn mất mặt, hắn rất có thể đứng sau lưng sử dụng thủ đoạn hạ đẳng này để đối phó ngươi. Thì ra là như vậy. Trách không được ta luôn cảm thấy gần đây không thích hợp, Nguyên lai là có người dở trò, tần lục hơi nheo mắt lại. Nếu như vậy, vậy cũng không đơn giản chỉ nhằm vào nhà ngươi, lục gia khẳng định cũng ở trong đó, vậy chúng ta. Tào Vân Tây thăm dò hỏi. Đi. Chúng ta qua đó hỏi một chút, nói xong, tần lục cất bước đi ra ngoài phủ đệ. Tào Vân Tây thấy vậy vội vàng đuổi theo. Tần lục sắc mặt lạnh lùng, bước nhanh về phía nhà của lục hiền. Đám người bọn hắn đi vào Bạch Ngọc Phường đã được 9 tháng mà trong đó chỉ có vợ chồng Lục Hiền là chăm chỉ nhất, vừa tới phường thị đã đi phòng đấu giá cùng pháp khí trải tìm được công việc mới. Nếu là bởi vì chuyện của Tần Lục ảnh hưởng đến bọn hắn, vậy thì Tần Lục tuyệt đối không thể nhịn. Sân nhỏ nhà Lục Hiền cũng không xa lắm. Chưa đến thời gian một nén nhang, Tần Lục cùng Tào Vân Tây đã đến nơi. Mà điều khiến Tần Lục kinh ngạc chính là, lúc này Sân nhỏ cực kỳ bừa bộn, đúng là có rất nhiều rác rưởi cùng nước bẩn đổ ở cửa ra vào. Ngay cả trên cửa chính đều treo rất nhiều đồ ăn thừa, chuyện gì mà loạn thế này? Tào Vân Tây mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tần Lục sắc mặt âm trầm tiến lên trước, đưa tay gõ cửa. "Mẹ Kiếp, các ngươi còn dám tới?" Tiếng đập cửa vừa vang lên, bên trong lập tức truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ của Lục An Thần, theo âm thanh rơi xuống, cửa lớn đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt tức giận của Lục An Thần. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tần Lục, vẻ mặt phẫn nộ lập tức tan thành mây khói thay vào đó là vẽ kinh ngạc. Tần Thúc, Tần Lục đánh giá trong sân một chút, phát hiện Lục Hiền cùng tiền lệ trong sân đã bày binh bố trận, cầm pháp khí riêng, một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau. Tần Lục sắc mặt nghiêm túc nói, tại sao chuyện này lại không nói với ta, ai, Tần Thúc, còn có Tào Thúc, mời vào trong trước đã. Lục An thần mời hai người vào. Thấy người tới là Tần Lục, vợ chồng Lục Hiền cũng buông lỏng cảnh giác, thân hình trầm tĩnh lại. Lục hiền thậm chí còn cố gượng cười nhìn về phía Tần lục. Ngoài cửa tình huống này, đã kéo dài bao lâu? Tần lục thanh âm trầm thấp hỏi. Lục hiền cười khổ một tiếng, cũng không lâu lắm, chính là mấy ngày nay thôi. Tần lục chậm rãi hỏi, đây là do chuyện của ta gây ra sao? Lục hiền cả nhà liếc mắt nhìn nhau, trở nên trầm mặt. Một lát sau, lục an thần mới mở miệng nói, Tần thúc, không giấu gì người, trải qua điều tra của ta. Làm ra chuyện này chính là đào gia ở sau lưng ra hiệu, bọn hắn chẳng những khiến cho cha mẹ ta mất việc, mà còn mỗi ngày phái người tới đổ nước vo gạo. Thủ đoạn cực kỳ bẩn thỉu. Tần lục cúi đầu, trầm tư chốc lát nói, vậy bên ngươi thì sao? Không có việc gì chứ, ta bên này còn tốt, bọn hắn cũng có người tới phá hư, bất quá bị ta mạnh tay giáo hứng một phen, bọn chúng cũng không dám đến nữa, bất quá, lục an thần dừng một chút, muốn nói lại thôi. Cứ nói thẳng. Lục An Thần tiếp tục nói bất quá công việc của mấy người chúng ta xác thực đều bị mất ta hỏi qua trưởng quỹ sòng Bạc từ trong miệng hắn biết được những sự tình này phần lớn đều là đào gia ngầm ra hiệu mà lại dường như là do khổng mộng ly đứng sau giật dây Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ Lục Hiền lúc này đi tới nhỏ giọng nói lão Tần à ta không ngờ hôm nay ngươi tới ta vốn định hai ngày nữa đi tìm ngươi ngươi có ý định gì Lục Hiền hai tay mở ra bất đắc dĩ nói Ta cảm thấy thôi thì, thực sự không được thì chúng ta rút lui, ở đây không sống nổi thì thay cái phường thị khác mà sống tiếp. Dù sao khổng mộng ly tu vi ở trúc cơ trung kỳ, thật sự là không có cách nào. Đúng vậy tần thúc. Lục An thần phụ họa theo, kỳ thật chúng ta đều thu thập xong đồ đạc, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, chúng ta liền lập tức dọn đi. Phải tìm thời gian bí mật rời khỏi phường thị, không thể để khổng mộng ly phát hiện, tránh cho nàng ta mai phục giữa đường. Tần lục ngẫn đầu nhìn quanh một vòng đám người, chậm rãi nâng tay phải lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm tam xích khắc họa thất tinh không căn cứ xuất hiện. Đùng, tần lục tóm lấy, thất tinh kiếm, thân hình chậm rãi treo lên không trung, trôi nổi lên cao, nhìn xuống dưới đám người đang ngạc nhiên, khẽ lắc đầu nói, ta quyết định không nghiện nữa, có chuyện gì, đợi ta chặt xong rồi nói sau, tần lục phi rời khỏi sân nhỏ của lục hiền, trực tiếp bay lên không trung, với tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến đào gia. Giờ phút này. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, thất tinh kiếm, trong lòng sát ý không ngừng cuộn trào. Từ trước đến nay, hắn luôn tuân theo nguyên tắc, hoang có đầu, nợ có chủ. Đào Hi giết chữ Tiểu Y, vậy hắn liền báo thù cho chữ Tiểu Y, chỉ cách một ngày đã tự tay giết chết Đào Hi. Vốn hắn tưởng rằng việc này đã hạ màn kết thúc, nhưng không ngờ, hiện tại lại còn có diễn biến tiếp theo. Đào gia lợi dụng danh vọng của khổng mộng Ly, khắp nơi tạo áp lực. Nhằm vào bạn bè của hắn, chuyện này đã vượt quá giới hạn nhẫn nại của Tần Lục. Ai làm người nấy chịu, có chuyện gì thì cứ trực tiếp nhắm vào hắn, quay đầu đi sỉ nhục bạn bè của hắn là thế nào, Lục Hiền và những người khác chỉ là người từ nơi khác đến Bạch Ngọc Phường kiếm ăn, bây giờ chịu nhục, không có bối cảnh thế lực, chỉ có thể lựa chọn chật vật trời đi. Đối với chuyện này, Tần Lục không muốn chấp nhận. Cho dù Khổng Mộng Ly là cường giả trúc cơ trung kỳ thì đã sao, Tần lục chỉ là không muốn đối địch với người có tu vi như vậy, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ e ngại. Từ khi đem thân pháp thuật này tăng lên mắt cấp, hắn còn chưa bao giờ chân chính dốc toàn lực chiến đấu qua. Ngay cả bản thân hắn, bây giờ cũng không rõ ràng mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dưới tình huống bị bức ép như vậy, tần lục không có lý do để tiếp tục nhẫn nhịn. Phúc, tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo tiếng gió rít gào trên không trung xẹt qua. Loại tiếng xé gió này lập tức khiến không ít tu sĩ trong phường thị ngẩng đầu quan sát. Trong tình huống bình thường, rất ít có người bay qua phường thị, bởi vì đó là một hành động không tôn trọng, thậm chí có thể nói là một loại khiêu khích. Nếu gặp phải phường chủ có tính khí nóng nảy, không chừng sẽ trực tiếp ra tay đánh người đó xuống. Cho nên, khi các tu sĩ trong phường thị nhìn thấy thân ảnh trên không trung kia, không ít người đều lộ ra vẻ tò mò. Này này, đây không phải là tầng đại miệng sao? Sao hắn lại bay a đúng vậy. Ta nghe nói hắn không phải luyện khí hậu kỳ sao. Sao đảo mắt đã lên tới trúc cơ, các ngươi nhìn, phương hướng của hắn hình như là đào phủ a nhanh. Đi xem náo nhiệt, tầng lục từ trên cao của phường thị bay qua một cách phô trương, lập tức gây nên sự chú ý của không ít tu sĩ. Có một số tu sĩ có thể nhận ra hình dạng của tầng lục tràng lộ ra vẻ chấn kinh, hoàn toàn không ngờ tầng lục lại là một tu sĩ trúc cơ. Càng có một số tu sĩ thích hóng chuyện, lập tức kích động chạy tới đào phủ, dự định đứng ở hàng đầu hóng chuyện. Thiên nhãn thuật, được triển khai toàn bộ, dù đang ở trên không trung, Tần lục cũng có thể cảm ứng được không ít ánh mắt hướng về phía hắn, thậm chí trong đó còn có ánh mắt của tu sĩ trúc cơ. Nhưng giờ phút này, hắn không che giấu nữa, không để ý đến nhiều ánh mắt, cực tốc bay trên không trung. Trong lúc dốc toàn lực bộc phát tốc độ, Tần lục rất nhanh đã bay đến phía trên đào phủ. Thân hình hắn trên không trung đột một dừng lại, sau đó chuyển hướng, cả người lao xuống phía dưới, giống như một đạo lưu quang, mang theo ánh sáng chói lọi, đâm thẳng vào pháp trận trên phủ đệ của Đào phủ. Oanh, pháp trận phòng ngự tập thấp, làm sao có thể chống đỡ được toàn lực công kích của hắn? Chỉ vừa đối mặt, pháp trận liền bị oanh ra một lỗ thủng lớn, tầng lục, oanh, một tiếng, nện xuống bên trong Đào phủ. Hắn một thân sát khí, tay cầm lợi kiếm, khí thế kinh người, lập tức dọa đám phàm nhân nô bộc xung quanh hò hét ầm ĩ ở đây. Trải qua, thiên nhãn thuật, bao phủ điều tra, tần lục trong nháy mắt khóa chặt vị trí của gia chủ đào gia, đào mông. Cảm ứng được khí tức, tần lục không do dự nữa, bước chân đạp mạnh, trực tiếp lao về hướng đó. Hắn hai lần tiến vào đào phủ, nhưng hai lần hành động lại khác nhau một trời một vực. Lần trước tiến vào, hắn lén lút, sợ bị người khác phát hiện. Mà lần này, hắn lại xông thẳng vào, toàn bộ thân ảnh đột nhiên lao thẳng tới, những gian phòng vách tường hay tu sĩ ngăn cản trước mặt hắn đều bị hắn một kiếm chém qua đều bị dẹp hết không có gì có thể ngăn cản hắn một hơi quanh tần lục một cước đá văng một bức tường lực trùng kích cực lớn khiến đá vụn bay tán loạn ầm một tiếng thân hình hắn lóe lên tiến vào phòng mà nơi này chính là nơi ở của gia chủ đào gia tần lục quay đầu nhìn lại chỉ thấy đào mông có làn da đen kịt đang hoảng hốt đứng bên bàn đọc sách là ngươi Đào mông hoảng sợ chỉ vào Tần lục, vẻ mặt không thể tin nổi. Tần lục lạnh lùng nhìn hắn, không chút cảm xúc nói, ngươi sao cứ thích ở sau lưng giở trò xấu thế, ngươi lại là trúc cơ. Chuyện này là sao? Đào mông hoảng hốt, dường như căn bản không ngờ tới chuyện này. Hắn muốn quay người bỏ chạy, nhưng thân hình phản phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt, căn bản không thể nhúc nhích. Tần lục chậm rãi bước đến gần đào mông, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được. Cái dáng vẻ sợ hãi này của ngươi, quả nhiên là đúc ra cùng một khuôn với đứa con trai kém cỏi của ngươi." Lời này vừa nói ra, con ngươi Đào Mông trong nháy mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tần Lục, trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Tần Lục có thể nói ra câu này, vậy thì chứng tỏ, Đào hy chính là do hắn gết, mà khi Đào Mông vừa định lên tiếng chửi rủa. Xoẹt, Tần Lục khẽ vạch một đường, một đạo kiếm quang lóe lên, đầu của Đào Mông giống như bị cắt đậu phụ, nhẹ nhàng bị cắt đứt. Máu tươi trào ra Thế vậy, ánh mắt tần lục không hề thay đổi Nhặt cái đầu vẫn còn mang theo biểu cảm sợ hãi kia lên Quay người bước ra ngoài cửa Gia chủ, đúng lúc này Một đám hộ vệ đào gia bỗng nhiên xuất hiện trước đại môn Nhìn thấy tần lục cầm đầu người trong tay Từng người há hốc mồm kinh ngạc Là gia chủ, báo thù Trong đám đông hộ viện Có một tu sĩ hét lớn Ta nhận ra ngươi Ngày đó ở cửa ra vào ngươi cũng rất hăng hái Tần lục cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt phiêu nhiên lướt ra, trường kiếm trong tay như hồ điệp đang khiêu vũ, bay đến trước đám người, tước đoạt tính mạng của những tu sĩ luyện khí này. Thân hình phiêu giật linh động xuyên qua trong đám người, tốc độ nhanh chóng, đám người thậm chí còn không bắt được bóng dáng của hắn. Một đám tu sĩ luyện khí, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã lần lượt ngã xuống. Chạy mau, tên này hung mãnh, mau chạy, nhiều hộ vệ như vậy, tự nhiên không phải tất cả đều là hạ người tử trung thấy tình huống không ổn, nho nhau quay người bỏ chạy. nhưng Tần Lục đã ra tay, há lại sẽ hạ thủ lưu tình. thân hình nhanh chóng đuổi kịp, giâm ba đường kiếm đã giết chết gần hết đám tu sĩ này. trận chiến chỉ kéo dài mười mấy hơi thở. sau khi Tần Lục dừng tay, xung quanh đã là một vùng hỗn độn, thi thể la liệt nằm trên mặt đất như luyện ngục trần gian. vì Tần Lục nhổ một bãi nước bọt, thân hình vút một tiếng từ chỗ cũ bay vọt lên, nhanh chóng bay ra khỏi đào phủ. Mà lúc này, những tu sĩ chạy đến hóng chuyện mới vừa vặn chạy đến ngoài cửa đào phủ. Khi bọn hắn thấy rõ cái đầu người tần lục đang cầm trong tay, đều lộ ra vẻ chấn kinh. Đào gia gia chủ, đào mông đã chết, tần lục không dừng lại, xẹt qua không trung nhanh chóng. Rất nhanh, hắn đã đến một phủ đệ. Hắn đi vào cửa lớn, chậm rãi bước vào đình viện, nơi đó đang đứng một nữ tử mặc váy dài trắng, giờ phút này trên mặt nàng mang theo nụ cười nhạt. Tần Lục hất tay, ném cái đầu đang cầm ra, cái đầu tròn vo lăn vài vòng trên mặt đất, lăn đến bên chân nữ tử. Ta giết người này, khổng mộng ly có thể lát nữa sẽ tới. Chiến không, nữ tử nhếch miệng cười rạng rỡ, đưa tay lấy ra một thanh trường thương màu đỏ thẫm. Chiến ý giạt vào nốt nhiên, Tần Lục ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đầu tường, nắm chặt trường kiếm trong tay, yên lặng chờ khổng mộng ly xuất hiện. Tuy nói hành động hôm nay của hắn có vẻ hơi xúc động lỗ mãn nhưng kỳ thật cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Sở dĩ trước đó hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thứ nhất là kiên kỵ tu vi cảnh giới của khổng mộng ly, thứ hai là lo lắng nàng sẽ có tu sĩ trúc cơ khác tương trợ. Dù sao tần lục đối với phường thị cũng không quen thuộc, càng không rõ ràng quan hệ tình cảm giữa các lộ tu sĩ trúc cơ. Nếu là khổng mộng ly có nhiều bạn tốt, chỉ cần một lần gọi tới mấy tên trúc cơ vây công hắn, vậy hắn có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Trước đó hắn cũng không biết, thổ hoàng đế của phường thị là Khương Cách có thái độ như thế nào đối với Khổng Mộng Ly. Nếu cực kỳ thiên vị, Tần Lục và Khổng Mộng Ly phát sinh xung đột, chính là tự mình chút lấy khổ cực, cho dù có Cố Nguyệt hỗ trợ, nói không chừng hai người cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá sau khi trải qua sự kiện nửa tháng trước, Tần Lục rốt cục yên lòng. Ngày đó tại cửa phủ để phát sinh xung đột, cũng không có tu sĩ trúc cơ nào tới giúp Khổng Mộng Ly ra mặt, thậm chí sau khi Khương Cách xuất hiện, Khương Cách cũng không mù quáng thiên vị, mà là giảng đạo lý, bày chứng cứ. Thậm chí trong lời nói còn có chút ý tứ giúp đỡ Tần Lục. Nhiều nhân tố cộng lại, để Tần Lục hiểu rõ, Khổng Mộng Ly tính tình quái gở, tại Phường thị này cũng không được chào đón. Và đây cũng là nguyên nhân Tần Lục có can đảm hôm nay trực tiếp chém vết Đào Mông, trực diện khiêu chiến nàng, chuyện đào phụ ảnh hưởng rất lớn, với tốc độ cực nhanh lan truyền điên cuồng tại Phường thị. Mà Khổng Mộng Ly, tự nhiên cũng nhận được tin tức đầu tiên. Không lâu sau khi Tần Lục đến Cố phủ, một bóng người từ tường thành nguyên địa vọt lên, bay thẳng đến Cố phủ. Trên nóc nhà Cố phủ, Tần Lục liếc mắt liền nhìn thấy bóng người kia, hắn hơi nghiêng đầu nói một câu nàng tới, Cố Nguyệt tùng buông tay, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia, thẳng nhiên nói, tới vừa vặn. Thân ảnh này rất nhanh liền đi vào trên không Cố phủ, nàng khoác khinh sam và nhạt sắc mặt ống ánh, da sáng như tuyết, chỉ là lúc này khuôn mặt quá lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác xa cách ngàn dặm. Nữ tử chính là Khổng Mộng Ly. Nàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống phía dưới Tần Lục hai người, âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Lục, ngươi động thủ với người đào gia ta?" Nghe được câu tra hỏi này, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, vung cánh tay lên, khống chế đầu lâu của Đào Mông trên mặt đất bay lên, bay tới trước mặt Khổng Mộng Ly, nghiêm túc nói, "Người này không coi ai ra gì, hống hách quá độ, ta trước đưa hắn đi đầu thai, ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi muốn chết?" Khổng Mộng Ly giận dữ mắng mỏ một tiếng, chớp mắt tế ra một thanh Trường kiếm màu lam nhạt từ trên cao đáp xuống, phốc, tầng Lục đột nhiên vung ra một quyền, một cổ gió mạnh từ quyền phong của hắn bắn ra, gào thép về phía Khổng Mộng Ly, bất quá khoảng cách song phương quá xa, lại thêm năng lực phản ứng của Khổng Mộng Ly, tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thân hình lóe lên, liền tránh thoát chiêu đạn chỉ thuật này. Chỉ là, trên mặt nàng lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm ứng được, quy lực của một chiêu này không tầm thường. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Tần Lục có thể ẩn tàng tốt như vậy. Tại ngày đó căn bản nhìn không ra là một tên tu sĩ trúc cơ. Khổng mộng ly tốc độ cực nhanh, lúc tần lục vừa đánh ra một chiêu, nàng liền tiếp cận trước người hai người. Tần lục cùng cố nguyệt hai người thấy vậy, cũng không chậm trễ, riêng phần mình nắm chặt pháp khí, bỗng nhiên chém về phía khổng mộng ly. Chỉ nghe, đốt, một tiếng, tia lửa tung tóe Trong nháy mắt tiếp xúc, tần lục liền cảm nhận được một cổ lực đạo cực kỳ cường hãn từ, thất tinh kiếm, truyền đến. Coi như hắn có được cường độ cơ bắp hình thành từ việc quanh năm luyện tập kiếm thuật, cũng khống chế không nổi bay ngược mấy trượng xa. Đây chính là trúc cơ trung kỳ, Tần Lục ngừng thân hình lùi lại, trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực của Khổng Mộng Ly so với dự đoán của hắn còn mạnh hơn không ít. Nhưng giờ phút này nếu đã đánh, há có thể có đạo lý lùi bước. Tần Lục cắn răng một cái, tốc độ lại lần nữa nhấc lên, hướng Khổng Mộng Ly phóng đi. Thân hình hắn như điện, động tác nhanh chóng cực nhanh đi vào phụ cận, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào cổ nàng. Tần lục không có bất kỳ ý nghĩ thương tiếc mỹ nữ nào, với loại nữ nhân muốn lấy tính mạng mình, bất luận dung mạo xinh đẹp cỡ nào, đều nên trực tiếp đưa nàng đi chết. Bang, một kích chí mạng của tần lục bị khổng mộng ly cầm kiếm ngăn lại, sau đó nàng dùng sức đẩy, quán tính cho phép, lực đạo khiến thân hình tần lục có chút lùi lại. Mà lúc này, khổng mộng ly động tác cũng không ngừng. Đồng thời quay người ngăn trở công tiếp của Trường Thương Cố Nguyệt, đột nhiên một cước đá vào trên ngực Tần Lục. Phanh, chịu đòn nghiêm trọng này, Tần Lục chống đỡ không được, trực tiếp rơi xuống mặt đất, oanh, thân thể của hắn đập vào một căn phòng phía dưới, kiến trúc trực tiếp bị đâm đến chi năm sẽ 7, phát ra tiếng giòn vang lộp bốt, khói bụi nổi lên bốn phía. Dám can đảm, Cố Nguyệt một tiếng gầm thét, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, tốc độ trên tay đột nhiên tăng tốc, công thẳng về phía khổng mọng ly với thế công càng thêm hung mãnh. Đây chính là bí thuật độc nhất vô nhị của cố gia, mà Tần Lục bị đạp xuống phía dưới. Phịch, Một tiếng đá văng xà nhà đổ xuống, lấy tay lau máu từ nơi khóe miệng. Cho mày thật sự là không thể kinh thường. Để ý thân ảnh cố Nguyệt đang truyền đấu, Tần Lục dùng lực bàn chân đạp xuống mặt đất, thân thể như mũi tên rời cung sông lên trên trời. Vừa rồi một kích kia, hắn chỉ bị vết thương nhẹ, không đáng lo ngại. Hắn trong nháy mắt lại lần nữa gia nhập chiến cuộc, cùng cố Nguyệt kích hoạt chiến kỹ liên thủ, ăn ý mười phần phát động công kích. Nhưng ba người còn chưa đánh được bao lâu, một đạo thanh âm hùng hậu vang dội trên không trung đột nhiên vang lên. Ba vị dừng tay, thanh âm này là của phường chủ bạch Ngọc Phường, Khương Cách, chỉ thấy hắn vừa dứt lời, người đã đến, phi tốc gia nhập đánh nhau, linh khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, ngăn lại công kích của ba người. Dưới ảnh hưởng thực lực hùng hậu trúc cơ hậu kỳ của Khương Cách, thân hình ba người tức thì tách ra. Khương Cách ngăn ở giữa ba người, vẫn nộ quát ba người các ngươi ở chỗ này đánh nhau là muốn hủy bạch ngọc phường của ta sao khổng mộng ly ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn tần lục khương phường chủ người này sát hại gia chủ đào gia ta chứng cứ vô cùng xác thực hôm nay phải chết nghe thấy lời ấy tần lục vội vàng chấp tay nói còn xin khương phường chủ xem xét đào mông kia nhiều lần vu hãm tại hạ lại nhiều lần nhầm vào bằng hữu của ta coi thường các hạng quy cũ của phường thị hôm nay ta là vì bạch ngọc phường diệt trừ u ác tính này ngươi. Khổng mộng ly nghe vậy giận dữ, lúc này lại cầm kiếm phóng tới tầng lục. Đủ, Khương cách một tiếng cầm thét, xuất thủ ngăn lại công kích của khổng mộng ly, sau đó lạnh như băng nói, ta mặc kệ các ngươi có khúc mắt gì, ta đều không cho phép các ngươi đánh nhau tại phường thị, được. Vậy liền ra ngoài đánh, Cố Nguyệt lúc này chỉ về phía bên ngoài phường thị, khiêu khích khổng mộng ly, nữ nhân kia, ngươi có dám hay không? Khổng mộng ly nghe vậy, sắc mặt trở nên xanh mét trong lúc giao thủ vừa rồi nàng biết cố Nguyệt không dễ đối phó nếu ra đến phường thị hai đánh một nàng thật sự không dám chắc có thể thắng nhưng ở tình huống này nàng lại không thể cứ thế từ bỏ khổng Mộng Ly trầm tư một lát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lục lạnh nhạt quát Tần Lục ngươi có dám theo ta lên Sinh Tử đài nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha